Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 98 phái hợp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên lãnh đảm nhìn thi thể nhận phong tan theo gió. Hắn phất tay. Đem túi chứ vật của đối phương. Huyền hỏa thần châu cùng các kiện linh. Khí khác thu về. Một lát sau hắn đem toàn bộ thần thức thả ra. Cẩn thận quan sát màn. Sương vụ trước mắt tồi chậm rãi đi vào trận. mất khoảng một nén nhăng, Lâm Hiên đã thoát khỏi trận pháp, chỉ còn một vài cấm chế nho nhỏ, không gây khó khăn gì lớn. Nơi này là dưới chân Thiên Mục Sơn, nhìn phía xa là chấn nhỏ bình an của phàm nhân. Lâm Hiên liên tiếp đổi qua mấy loại cảm giác, lần này tới Thiên Mục Sơn quanh co mạo hiểm vượt ngoài dự đoán, ban đầu chỉ là muốn thu mua vài cây vạn tượng thảo, đâu biết lại bị cuốn. Vào trận phong ba bão táp nơi đây. Tuy vậy cuối cùng thu hoạch được tài liệu vô cùng phong phú. Lâm Hiên. Khẽ ngẩng nhìn trời điểm một nụ cười nhẹ rồi mau chóng hóa thành một. Đảo kinh hồng tan biến ở nơi chân trời. Dọc trên đường Lâm Hiên không chút nào dám chậm trễ gần như là bay cả. Ngày lẫn đêm khi pháp lực tiêu hao quá lớn mới dừng nghỉ ngơi một chút. Ba ngày sau đã ra khỏi phạm vi Bắc Cương Lúc này mới hắn mới thở Phào tốc độ giảm xuống bay về phía trước Dược liệu luyện chế ngưng thần đan đã tìm đủ Lâm Hiên tự nhiên muốn Quay về Linh Dược Sơn Luyện ra Linh đan đem tu vị tăng lên tới trúc Cơ kỳ đại viên mãn Sau đó chuẩn bị ngưng thành kim đan Nếu may mắn thành công thì thọ nguyên cuồng căng gấp đôi Với lại bước Một chân vào hàng ngũ tu sĩ bật cao. Đến lúc đó cũng không cần phải nơm nớp lo sợ. Tu sĩ ngưng đan gì có. Thể tự bảo vệ mình đi khắp nơi. Trừ phi đụng phải tu sĩ nguyên anh kỳ. Nhưng ở tu tiên giới châu phóng tầm mắt số lượng lão quái chỉ đếm. Được trên đầu ngón tay. Phòng đoán ở địa phương khác cũng không chinh. Lệ bao nhiêu. Lại qua nửa tuần trăng hắn chỉ còn cách linh dược sơn trên dưới hay Nhìn dặm Lúc này qua một phường thị hắn do dự một lúc rồi dừng lại Hóa thân thành một trung niên tướng mạo bình thường Lâm Hiên cất bước vào Phường thị này quy mô không lớn do vài môn phái nhỏ liên hợp mở ra Lâm Hiên tới đây không phải vì mua tài liệu Ngược lại muốn tài liệu Không dùng bán đi Đem mấy kiện linh khí của những tu sĩ đã ngã xuống. Trao đổi kết quả là đổi lấy gần vạn tinh thạch. Nửa ngày sau Lâm Hiên rời phường thì ở nơi này ngẫu nhiên nghe được. Một số tin tức. Ở tu tiên giới đạo Pháp thần kỳ tốc độ lan tin nhanh chóng không. Tưởng nơi thế tục nào có thể sánh bằng. Những tin tức này đều là liên quan đến thiên mục phái. Ngày đó trong kỳ dược cốc có kinh biến không chỉ là tuyển nhãn bị hủy. Mà các loại linh thảo chân quý cũng bị hái sạch không còn. Khu một. Chân nhân cực kỳ giận dữ. Đem toàn bộ mấy ngàn tu sĩ huy động ra. Sau một thời gian điều tra không có kết quả. Hơn nữa thiên mục phái đáp. Xung đột cùng tu sĩ bên ngoài tới tham gia hội giao dịch. Càng khiến khu một chân nhân kinh sợ là. Thiên mục phái trúc cơ kỳ tu. Sĩ bài danh thứ nhất. Nhận phong đệ tử đắc ý nhất của lão. Không hiểu. Sao ngã xuống hung thủ là ai cũng không rõ Hiện nguy cơ thiên mục phái trùng trùng Khu mục chân nhân tuy đa mưu Túc trí đã có đề phòng nhưng dị biến liên tiếp nổ ra Tuyết ảnh môn đóng tại Bắc Cương Vốn là tông môn chỉ sau thiên mục Phái Có ba ngưng đan kỳ cao thủ thực lực không thể xem thường Mấy Trăm năm nay hai phái luôn quan hệ thân thiết Mặt có đệ tử ngẫu nhiên có xung đột những các trưởng lão hai bên luôn kiềm chế chưa bao giờ dùng vũ lực dùng phương pháp thương lượng để giải quyết chia sẻ. thậm chí có vài đời trưởng môn còn kết thành huyên để chi giao quan hệ tốt như vậy nhưng khi thiên mục phái xuất hiện nguy cơ chính là lúc tuyết ảnh môn ném đá xuống giếng môn phái này phát lời kêu gọi lôi kéo mười mấy tông môn gia tộc chung quanh hợp thành liên minh Dương đao múa kiếm trực chỉ thẳng tới thiên mục sơn Khu mục chân nhân dĩ nhiên là vô cùng tức giận Nhưng không hổ là nhất Phái trưởng môn có khí phách kiêu hùng Tâm cơ thâm trầm rất nhanh đáp Phân tích làm rõ Liên minh này chủ yếu do dòng ngó linh mạch thiên mục sơn mà tới Cơ Nghiệp của tổ sư lẽ nào hai tay đem dâng cho kẻ khác Nhưng khu mục Chân nhân lại xem xét thời thế. Đưa ra đề nghị cùng tuyết ảnh môn và những tông phái kia mời bọn họ đem tổng đà rời đến chung quanh thiên. Mục Sơn. Đại trưởng Phu Co được thì rán được. Bổn môn hiện gặp phải đại nguy. Cơ. Khu một chân Nhân đưa ra đề nghị này có thể nói là cực kỳ sáng. Suốt. Trưởng môn tuyết ảnh môn vô cùng vui mừng chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng một trưởng lão khác trong môn lại toàn lực phản đối. Hắn cho rằng cung. Đã căng tên không phát không được Liên minh trở mặt cùng thiên mục Phái hiện tại bọn họ tạm thời hoán binh Nhưng nhất định là thù hận Tới cực điểm Vậy nếu không nhân cơ hội này triệt để diệt sạch thiên mục phái đến Một ngày nào đó môn phái này khôi phục nguyên khí Khi đó tuyết ảnh Môn gặp đại họ diệt môn là chắc chắn Các tông môn khác cũng không Tránh khỏi kết quả trên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 Trận uy lực không còn nhiều nhưng môn phái đang ở thời kỳ hưng thịnh. Nhất cao thủ nhiều như mây, sao lại bó tay chịu chói. Thế là tại chân núi Thiên Mục Sơn bảo phát ra một trận đại chiến. Luận thực lực thì liên minh do tuyết ảnh môn cầm đầu có phần nhỉnh hơn. Một chút, nhưng Thiên Mục Phái chiếm cứ địa lợi thiết lập một số cấm. chí trận pháp nên đã ngăn cản đã được sự tấn công vào Thiên Mục Sơn của liên quân. Khu mục chân nhân là lão hồ ly. Lão thầm tính đối phương thanh thế ảo. nhưng là do mười mấy môn phái gia tộc hợp thành nội bộ lộn xộn, Chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Vậy lão chủ trương lấy tính chế động. Chỉ phòng thủ môn hộ thật tốt. Chờ các môn phái trong liên quân bộc lộ mâu thuẫn với nhau thực lực. Yếu đi mới tổ chức phản công. Quả nhiên qua chừng hơn nửa năm liên quân không đánh chiếm được thiên. Mục phái... Hai bên hao tổn mấy chục trúc cơ kỳ tu sĩ đành tạm thời bãi. Binh. Sở dĩ khô một chân nhân chịu nhẫn nhìn cầu hòa chưa có tính toán với. Liên minh vì lão thật sự lo lắng chính ma lưỡng đạo đang rình dập ở. Bên. Mặc dù chỉ là nội chiến trong Bắc Cương nhưng chính ma lưỡng đạo rất. Có thể gây tiếp ra một trận đại chiến khác. Điều này khiến không ít tu sĩ cùng môn phái bị cuốn vào. Tình thế hiện. Tại căng thẳng tới cực điểm. Chiến sự có thể nổ ra bất cứ khi nào các tu sĩ ai cũng muốn tăng cường thực lực. Lâm Hiên dễ dàng đem bán linh. Khí với giá khá cao so hơn. Ngoài ra theo tin tức mà Lâm Hiên thu được quả nhiên Điền tiểu kiếm. Đã trốn ra khỏi thiên mục sơn. Tin tức tuyền nhãn bị hủy đã truyền ra. Tiếp theo chính ma lưỡng đạo. Hành động như thế nào? Rồi các vị sư trưởng trong linh dược sơn đang Thầm tính toán những gì, thơm, Lâm Hiên tự lắc đầu sao quá đa sự. Cho dù bầu trời có sụt xuống, cũng có trưởng lão bổn môn chống đỡ. Linh Dược Sơn đến ngay cả chính, ma lưỡng đạo đều phải e rè. Cho dù tình thế đại loạn nhưng thời gian, ngắn còn chưa lan tới Linh Dược Sơn. Lâm Hiên thầm tính phải nhanh, chóng bế quan. Hai ngày sau, Lâm Hiên đã về tới Linh Dược Sơn. chung quanh đồng phủ vẫn còn cấm chế Cực âm ác linh trận chưa thấy có Người động qua Nhưng trong tính thất có một đạo truyền âm phủ Lâm Hiên xem qua thì Lộ vẻ suy nghĩ Là truyền âm phủ của thông vũ chân nhân phát đến Lời lẽ là một vài Câu khích lệ hắn tu luyện cho tốt Sớm kết thành kim đan Xem ra vị sư Tôn này hiện chưa có dụng ý xấu Lâm Hiên đi tới một gian thạch thất khác. Trên mặt đất là quả cầu tròn. Màu trắng. Quan sát nó một hồi Lâm Hiên không khỏi thất vọng. Chứng yêu thú vẫn chưa có dấu hiệu nở ra nhưng hiện không có thời gian. nghiên cứu. Sau đó hắn đi vào phòng luyện đan. Đem từng cây dược thảo thu thập. Trong gần một năm nay được lấy ra. Tài liệu điều chế ngưng thần đan đã đầy đủ. Ngoài ra còn chừng mấy chục dược thảo thu được từ kỳ dược cốc quá nửa Hắn không nhận ra Lâm Hiên cẩn thận bảo tồn để linh khí không bị mất Đi Nghỉ ngơi chừng 1-2 ngày Lâm Hiên bắt đầu luyện chế ngưng thần Đan Sau đó lại tinh chế phế đan thành trung phẩm đan Kế tiếp hắn tắm rửa chay gội Đem trạng thái thân thể tới mức sung mãn nhất Sau đó bắt đầu phục dùng ngưng thần đan Cổ đan dược của thượng cổ tu sĩ quả nhiên rất bá đạo Công hiệu của Ngưng thần đan lớn gấp bội trúc cơ đan Lâm hiên như hoán thay đổi Cốt cảnh giới tiến triển thần tốc khiến chính hắn cũng không thể tin Nổi Ngắn ngủi trôi qua 5 năm, năm Hắn đã từ hậu kỳ tiến vào cảnh giới đại Viên mãn Với tốc độ này cho dù là có tư chất nhịp thiên cũng theo không kịp Chúc mừng thiếu gia Là âm thanh trong trẻo của Nguyệt Nhi truyền vào tai. Tu vị của nàng. Cũng tiến triển thần tốt. Sau khi tu luyện huyền ma chân ginh thần. Thông ngày càng tăng cường. Hiện tại cũng tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Có được điều này là do tư chất của nàng tuyệt đỉnh hơn nữa là thuần. Âm chi thể khi tu luyện dự Đạo thần thông pháp thì rất có lợi. Lâm Hiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang lơ lửng trên không khẽ mỉm cười. Nói. Nguyệt Nhi chưa nên mừng vội Ta chỉ vừa mới tới đại viên mãn Muốn ngưng thành kim đan Nhất định phải tiếp tục trùng kích bình cảnh Pháp lực thật sự đạt tới đỉnh phong trúc cơ kỳ Mặc dù cảnh giới đại viên mãn là có thể ngưng kết kim đan Nhưng Pháp Lực thuần hậu thì xác suất kết đan càng tăng Thiếu gia tu luyện từ hậu kỳ đến đại viên mãn chỉ tốn 5 năm chắc Hẳn tới đỉnh giai cũng không mất bao lâu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 Vẫn là thanh niên nọ hiện ra nhưng có chút khác lạ Cở thiên huyền công không chỉ uy lực phi thường mà còn có thần thông Chú nhăn Cho dù đã qua 7 năm dung mạo lâm hiên gần như không thay Đổi Nhưng khí chất của hắn trở nên bất phàm Hiện tại pháp lực đã đạt tới Trúc cơ kỳ đỉnh phong chính là cảnh giới giả đan Thực ra nửa năm trước hắn đã đạt đến cảnh giới này Chỉ là để ngưng Đan thêm thuận lợi Hắn mất thêm 6 tuần trăng tu luyện thêm tinh Thuần Bây giờ tự nhiên là ngưng thành kim đan Lâm Hiên rời khỏi đồng phủ Hắn còn một ít tài liệu cần chuẩn bị thêm Đầu tiên hắn tới các phường Thì gần đó mua một vài cấm chế đặc biệt Loại này khác với trận pháp Không phải là xanh cầm địch nhân Mà là Đem linh khí trong phạm vi Trăm trượng che phủ lại Lâm Hiên sau khi cân nhắc Quyết định không ghét đan ở Linh Dược Sơn. Tuy thông Vũ chân Nhân không có dụng ý xấu nhưng Lâm Hiên không muốn. Mạo hiểm. Lần này ngoài tu thập tài liệu cần thiết. Lâm Hiên muốn tìm hiểu thêm. Tin tức tu tiên giới Úi châu hiện nay. Bế quan đã 7 năm không biết đại chiến chính ma đã nổ ra hay chưa. Mấy canh giờ sau. Lâm Hiên thong thả đi ra từ phường thị. Cấm chế để che đẩy linh khí cũng không hiếm lạ gì. Vốn là có công pháp Đã mang thần thông này tự nhiên có tu sĩ đem chế thành phù lục bán ra Lâm Hiên mất gần trăm khối hạ phẩm tinh thạch đã dễ dàng mua được Còn về tin tức là ở một trà lâu nhỏ Hắn nghe được các tu sĩ bàn tán Thế cuộc châu vài năm gần đây có những biến động không ngừng Thiên Mục Sơn sau một thời gian hồi phục nguyên khí đang muốn tập chung lực lượng công kích cho tuyết ảnh môn một trận lôi đình cũng Như là giết gà gian khỉ áp chế những thế lực xung quanh. Nhưng đúng lúc này ma đạo lại tiến đánh tới thiên mục sơn đích thân. Cực áp ma tôn chỉ huy. Đối phó với lực lượng ma đạo hùng hậu thiên. Mục sơn đành dựa vào nơi hiểm địa chống lại. Nhưng suy cho cùng thực. Lực hai bên quá trinh lịch. Thiên mục phái để tránh hỏa diệt môn đáp. Chấp nhận đàm phán rồi biến thành một phân đàn của cực ma động. Mà tình thế ma đạo hiện có khác biệt rất lớn. Ban đầu Thiên Ma Thành là do ba môn phái cực ma động, Lệ Giủ băng, Thiên Sát giáo cùng quản trường. cực ma động thiết lực cực đại nhưng Lệ, Chu băng và Thiên Sát giáo liên hợp lại cũng có thể đối trọng với cực. Ma động có điều khoảng hơn nửa năm trước ba môn phái này bí mật đạt được hiệp, nghị ma đạo tam phái đột nhiên sát nhập thành một đương nhiên đây chỉ là lời lọt tai mà thôi thực tế là cực ma động thôn tính cả lệ vượt bang cùng thiên sát giáo không đánh mà thắng tu tiên giới U châu lại một phen xôn xao sau khi ba phái hợp nhất dưới sự chỉ huy của cực ác ma tôn thực lực ma đạo cuồng tăng làm kinh sợ toàn cõi châu các đại thế lực chính đạo tự nhiên sẽ không ngồi chơi khi cực ma động tiến đánh thiên mục sơn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 Sau một hồi phân tích tin tức mới thì Lâm Hiên vẫn xem như trước Chính đạo thắng cũng tốt mà ma đạo thắng cũng được Đều là cá mè một lứa Bây giờ đại chiến đã đến gần Quan trọng nhất là kết thành kim đan Thanh quang lói lên Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà Đi Rất nhanh về tới đồng phủ Lâm Hiên lấy trận bàn đem pháp lực rót vào Thu mấy cái trận kỳ trở về Cho dù ngưng đan thành công thì cực âm áp Linh Trần vẫn còn rất hiệu dụng. Suy nghĩ một chút Lâm Hiên đến thạch thất chứng yêu thú vẫn chưa có. Chuyển, hắn đem vào linh thú túi. Bất kể là thế nào thiên sát ma quân. Không có khả năng lại nuôi dưỡng cái loại phế vật. Sau đó Lâm Hiên rời khỏi đồng phủ tùy tiện thiết lập hai cái cấm chế. Nhỏ rồi nhằm hướng chân trời bay đi. Rời Linh Dược Sơn, hắn tính tìm tới một hoang mạc sinh địa cằn cỗi. Không chỉ phàm nhân thưa thớt mà ngay cả động thực vật đều rất hiếm. Hoi, tu sĩ hầu như không đặt chân tới nơi không có chút nào linh khí này. Chớ nói chi là tới đây tìm kiếm thiên tài địa bảo. Với lâm hiên không có linh khí không quan trọng, dù sao hắn trùng kích. Bình cảnh chủ yếu dựa vào là đan dược. Bay một mạch không ngừng suốt hai ngày vượt qua rất nhiều núi rừng. Hoang vu. Xuất hiện ở trước mắt là một hoang sơn cao khoảng 300 trượng, núi này lởm chởm quái thạch, hầu như không có động thực vật. Lâm Hiên Dùng thần thức tìm tòi một lần không thấy có gì bất thường, chính là Địa điểm lý tưởng để kết đan